Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tuần ở phường trước đây chưa hề nhắc đến Đoàn thanh niên xung phong mãn hạn công tác mà lại về thành phố Hồ Chí Minh Nộp đơn lên sở y tế Và được bố trí công tác ở một bệnh viện ngoại ô Đàn cũng trốn luôn và từ đó hai người không gặp nhau Vào những năm đầu thập niên 80 Vấn đề kiểm soát còn chặt chẽ Mạc phải bám lấy công việc nhà thương để vào biên chế, hầu giữ được cái hộ khẩu ở thành phố. Lương tháng từ 75 đồng leo dần đến vài trăm, Mạc chắc chiêu lắm mới đủ tiêu hai tuần lễ. Nhờ bà vợ biết buôn chui bán lén, gia đình còn có đồng ra đồng vào, chứ không thì quanh năm khó tránh khỏi ăn độn. 78 năm sau lương bổng và phụ cấp đã lên tới hơn 400.000. Mà vẫn chẳng đuổi kịp sức lạm phát Vợ Mạc cả ngày cằn nhằn Xúi chồng bỏ biên chế Ra kiếm Ăn riêng Chưa có xác luật nào của bộ hoặc của sở Chính thức cho bác sĩ mở phòng mạch tư Nhưng Mạc nhìn quanh Thấy khá nhiều đồng nghiệp cứ làm đại Tiền kiếm như nước Mà chẳng ai hỏi han gì Khiến Mạc cũng hết sức sốn sang Một người bạn bảo Mạc Nhà nước không đủ bệnh viện Cho nên phải làm ngơ cho mình hành nghề Chứ đâu có phải là tử tế gì Mày nhảy ra ngay đi Hốt bạc được lúc nào hay lúc đấy Hỏi thăm giam ba đồng nghiệp nữa Ai cũng cùng một ý kiến Lại thêm bà vợ thúc rục sau lưng như đuổi giặc Mặc mấy mạnh dạn bung ra Làm kinh tế cá thể Tuy vậy anh vẫn còn nhát lắm Anh vẫn bám chỗ đứng ở nhà thương Chỉ làm thêm buổi tối và ngày chủ nhật tại nhà Chờ thêm một năm nữa Mạc mới bỏ hẳn bệnh viện Mướn căn phố ở đường cách mạng tháng 8 Giữa khu đông dân cư nhất Mở phòng khám bệnh tuần 7 ngày Rút kinh nghiệm bạn bè mỗi ngày Có đến cả trăm bệnh nhân Mạc ngăn căn phòng đợi khá lớn Thuê thợ mộc đóng hai cái băng dài sát tường Để khách ngồi chờ Và khác với nhiều đồng nghiệp trong thành phố Tự đảm nhiệm luôn công việc giấy tờ Mạc ngưỡng thư ký, dự trù huấn luyện dần Để cô kiêm thêm chức năng của một y tá trong tương lai Bởi vợ Mạc suối chồng Làm thêm cả việc cắt mắt và sửa mũi Đáp ứng nhu cầu của phụ nữ thời thượng Giữa lúc phong trào thẩm mỹ đang lên cao Trong bầu không khí cởi mở của nhà nước Khương sẽ là phụ tá Cầm dao cầm kéo cho Mạc Xã hội Việt Nam vốn dễ dãi Khả năng chuyên môn chỉ cần đại khái cũng được rồi. Thiếu gì bác sĩ và y tá, trích thuốc chết bệnh nhân mà có sao đâu. Huống hồ là chỉ sửa vẹo một cái mũi. Phòng mạch mở chỉ mới vài ngày, bệnh nhân bắt đầu kéo đến khá đông. Từ khoảng 10 người một ngày, tháng thứ hai đã leo dần đến con số 50. Nếu cứ lấy giá trung bình 3.000 đồng một lần thăm bệnh, thì mặc nhận tính. Cần 3 ngày đông khách, anh đã kiếm được mức lương tương đương với một tháng ở bệnh viện. Nhưng đối với đa số bác sĩ ở Sài Gòn bây giờ, tiền khám bệnh chỉ là lợi thức phụ. Bán thuốc mới là nguồn thu nhập chính giúp họ mau giỏi. mà cũng sẽ bắt trước họ và lề lối này anh đã có chút kinh nghiệm từ khi còn làm ở bệnh viện. Là vì những năm gần đây, dân chúng đến chữa bệnh tại các nhà thương công Ngoài tiền bệnh viện phí khá cao, họ còn phải tự kiếm thuốc điều trị Chẳng hạn muốn giải phẫu, bệnh nhân phải khuân vào Nào thuốc tê, chỉ tự tiêu, chủ sinh trị nhiễm trùng vân vân Muốn bó bột thì mang bột vào cho bác sĩ bó Coi như người bệnh chỉ thuê chỗ nằm Và thuê bác sĩ làm công việc chuyên môn Còn mọi chi phí là do mình tự đảm trách lánh Để giúp bệnh nhân khỏi tốn thì giờ lùng kiếm Nhà thương thường có quầy bán thuốc Nếu gặp loại khan hiếm Không có sẵn tại quầy hàng Thì bác sĩ sẽ đi lùng mua giúp Các phòng mạch tư bây giờ cũng vậy Bác sĩ bán luôn thuốc cho bệnh nhân Đó là kiêm nhiệm một lúc Hai vai trò Bác sĩ và dược sĩ Làm như thế cũng có cái lợi Là tiết kiệm thị giờ cho người bệnh và nhất là tránh được nạn mua lầm thuốc giả. Thuốc tây ở các phòng mạch thường đến từ 3 nguồn: thân nhân nước ngoài, chợ trời và pharmacy. Trước ngày khai trương phòng mạch mà Mạc cũng đã chạy một vòng. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net